Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là ai? Vọng không đáp Anh thừa người ra một lúc lâu Quên cả mẹ đang co giật tay chân lúc đó Hàng vội gọi Anh Vọng, coi mẹ bị sao kìa Vọng gọi y tá Lát sau rất đông bác sĩ y tá chạy vào Họ yêu cầu thân nhân ra ngoài hết Hơn 15 phút sau Một cô y tá bước ra thông báo Bà cụ có triệu chứng liệt não. cần phải chuyển sang phòng phẫu thuật ngay. Hằng cuốn cuộn lên. Anh hai, má có sao không? Vọng trấn an em. Nhưng thật ra trong lòng anh cũng đang rối lên như tơ vỏ. Khi các cô y tá cho xe đẩy bà muôn ra, thì bà nhắm nghiền đôi mắt. Chẳng khác gì một người đã chết. Hằng bật khóc. Vọng phải vội giữ em gái lại. Trong lúc người ta đẩy mẹ vào phòng phẫu thuật, Một y tá đến bên Vọng nói Anh là con trai lớn của bà cụ có phải không? Vậy mời anh vào phòng trực Để ký tờ cam kết làm phẫu thuật Vọng đi theo như người vô thức Anh tận thờ khi bước ra Ngồi ở băng ghế đợi với Hằng Bây giờ thì cơn sợ hãi Bắt đầu trùm lên họ Nếu lúc này có ai hỏi nguyên nhân bệnh của mẹ Thì cả hai anh em đều mù tịp Và lúc ấy đã 4 giờ sáng Bỗng Cánh cửa phòng mồ xịt mở ra. Người ta đẩy chiếc xe chở bệnh nhân ra. hàng nhìn thấy trước cô lai vọng. Sao? Sao họ đẩy má chở ra kia Vọng bật dậy ngay. Anh chạy tới gần để nhìn và kêu lên. Má! Bà muôn lúc ấy mở mắt tỉnh táo lại như bình thường. Tao có bệnh hoạn gì đâu. Sao tụi bay đưa tao vô đây làm chi vậy? Vị bác sĩ đứng tuổi đưa mắt nhìn vào. Bà cụ có bao giờ bị như vậy chưa? Bị thế nào hả bác sĩ? Vừa mê, đã tỉnh hẳn, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. hằng mừng quá, quên mất câu hỏi của bác sĩ, cô nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Bà muôn như để chứng minh lời nói của bác sĩ đã ngồi bật dậy ngay trên chiếc giường này. Vọng kêu lên kia mẹ! Vị bác sĩ lắc đầu nói, hơn 25 năm làm nghề, tôi mới gặp đây là trường hợp đầu tiên đấy. Nói xong, ông bỏ đi về phòng trực. Vọng còn hỏi với theo Vậy má tôi có cần mổ nữa không hả bác sĩ? Bà Muôn trả lời bằng cách nhảy xuống khỏi xe đẩy Bà dục luôn Đi về chứ còn ở đó làm cái gì? Hai cô y tá đẩy xe cũng lắc đầu nói theo Bà cụ này thật lạ đó Đang hôn mê sâu Chụy mạch đến đo không được Vậy mà vừa vào đến phòng mổ Bà đã tỉnh lại và phản đối ngay việc mổ mình Bà Muôn tự đi thẳng tới thang máy khiến cho anh em Vọng phải chạy theo quên cả lấy hành lý trong phòng bệnh. Xuống tới dưới nhà bà Muôn lại cằn nhằn nói Mấy đứa bay quá hồ đổ đưa tao vô đây làm chút nữa thì họ bổ sọ tao ra rồi. Rồi bà đi nhanh ra cửa bệnh viện như sợ bị bắt lại. Còn Vọng thì nói với hẳn Em trở lên lấy đồ rồi về sau anh đưa má về nhà ngay. Trong lúc ngồi trên xe taxi Bà Muôn bất ngờ hỏi Nó gọi điện cho con chưa Vọng ngạc nhiên Ai gọi Bà Muôn tỏ về hàn học Mày học thói vô tình từ lúc nào vậy Rồi bà bất thần bảo tài xế Ngừng cho tôi xuống đây đi Vọng hốt hoảng Chưa tới nhà mà má Nhưng bà vẫn cương quyết nói Cho tôi xuống chỗ này Ngay ngã tư kia Mặc cho Vọng ngăn cản Bà Muôn vẫn mở cửa xe Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn như một người trẻ tuổi, bà bước nhanh lẫn vào dòng người đi trên vỉa hè. Vọng phải vội dặn người tài xế. Anh làm ơn đợi ở đây nghe. Rồi Vọng lao theo hướng bà muôn vừa đi, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng bà đâu nữa. Còn đang lúng túng ở góc đường, thì chợt có một phụ nữ ăn xin bồng đứa bé trên tay, bước lại gần, nói vừa đủ cho Vọng nghe. Gieo gì thì gặt nấy thôi. Rồi bà ta bước thẳng đi, nên Vọng không hiểu có phải nói với mình không. Tuy nhiên khi nhìn lại thì xung quanh anh không có ai khác cả. Vọng định chạy theo, nhưng như bị đôi chân ai đó kéo ghi lại, nên anh chỉ biết hỏi theo, Chị vừa nói gì vậy? Đến khi Vọng nhấc được chân lên, thì đã không còn nhìn thấy người kia nữa. Anh chán nản trở lại xe taxi và dục Anh chạy nhanh về nhà cho tôi. Hy vọng mở cổng giao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.